Nhưng không ngờ được mới đi đến tầng 2 đã phát hiện ra máu huyết và hồn phách của tổ vu cố mang. Còn đường đi thông tầng cao nhất của thông thiên tháp lại bị một cánh cửa đá khắc đầy phù văn huyền ảo chặn lại. Điều này khác hẳn các thông thiên tháp còn lại. Kỳ lạ, tầng cao nhất rốt cuộc có bí mật gì? Dương Lăng sau thoáng ngạc nhiên, liền đứng im quan sát cánh cửa đá khắc đầy phù văn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị. nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ ra tòa thông thiên tháp cuối cùng này lại khác các nơi khác nhiều như vậy thông thiên vu quyết đại vu chiêu hồn sau một lúc suy nghĩ dương lăng bắt tay hành động lấy ra đại vu thai bắt vu ấn thi triển chiêu hồn thuật cao cấp sống lại tổ vu cố mang đã mất đi vô số lần dưới tác dụng của vu thuật vô thượng nguyên thần và máu huyết của tổ vu cố mang nhanh chóng dung hợp lại cùng với hồn phách trong thông thiên tháp Từ từ, trong không trung hiện lên một ảo ảnh thân chim hình người khổng lồ, dưới cố gắng không biết mệt mỏi của Dương Lăng, hình ảnh càng lúc càng rõ ràng. Trong nháy mắt khi tổ vô cố mang rít lên một tiếng, đã hoàn toàn sống lại, cánh cửa đá đi thông đỉnh thông thiên tháp đột nhiên được mở ra, lộ ra một con đường u tối. Hai bên bách tường không ghi khắc lại các bức phù điêu về tổ vô cố mang, mà khắc đầy phù văn. trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ tương tự như vô lực nhìn con đường u ám trước mặt dương lăng thu lấy tổ vô cố mang vừa sống lại vào không gian vu tháp lập tức rút chiến hồn đao ra từng bước đi tới trước vừa khẩn trương vừa kích động hắn cảm giác được một tiếng kêu gọi thân thiết thông đạo rất tăm tối đối với người bình thường mà nói có lẽ nửa bước khó đi Nhưng đối với Dương Lăng mà nói không ảnh hưởng gì Không lâu sau hắn đã thuận lợi đi hết con đường Đi tới đỉnh tháp cao vút trong mây Khác với trong tưởng tượng của hắn Đỉnh thấp rất đơn giản Trên sàn nhà trống trải khắc đầy phù văn huyền ảo Ở giữa đặt một chiếc bàn đá Trên mặt bàn để một cuốn sách cổ xưa Bên cạnh là một pho tượng tóc đen mắt đen đang quỳ không nhúc nhích Hai tay nắm lấy một nắm đất Đang cúi đầu nhìn xuống Nhìn từ bên cạnh thấy như hắn đang nhìn nắm đất trong tay, hoặc như đang cầu khẩn. Mặc dù chỉ là một pho tượng lạnh như băng, nhưng ánh mắt rất sống động. Thượng cổ vu sư, dương lăng nghi hoặc đi tới, vừa định dở cuốn sách trên mặt bàn. Không biết là chạm phải cơ quan hay cấm chế, mà những bức phù văn trên mặt đất đột nhiên tản mát ra một tia ngân quang. Pho tượng lạnh như băng lập tức từ từ dịch chuyển, hóa thành một hắc y nhân mặt mày tái nhợt. 12 tòa thông thiên triệu hoán đại trận, rốt cuộc đã mang đến vu tháp từ thời thượng cổ, tộc nhân đến từ cố hương chào mừng ngươi đã đến, hắc y nhân mặt mày tái nhợt, giọng nói rất trầm ổn, dừng lại một chút rồi nói tiếp, đừng kinh hoàng đừng ngạc nhiên, đây chỉ là huyễn tượng của ta lưu lại trong thứ nguyên không gian này mà thôi, lúc ngươi đến được đây, có lẽ bổn tôn của ta đã mang theo tộc nhân trở lại cố hương Có lẽ vẫn còn lưu lãng trong không gian Có lẽ đã hồn phi phách tán Nguyễn tượng Dương lăng cả kinh Nhìn xem đám phụ văn đang tản mát ra từng tia sáng màu bạc chợt hiểu ra đây là một đạo cấm chế huyền ảo Không biết có phải là do năng lượng sắp hết Hay là tại sao Tia sáng mà cấm chế tản mát ra càng lúc càng mờ Nguyễn tượng do thạch điêu hóa thành càng lúc càng mờ nhà Cấm chế rất nhanh sẽ biến mất Thời gian đã không còn nhiều lắm Tộc nhân hãy đón nhận truyền thừa mà ta lưu lại. Ngươi sẽ hiểu được mọi nghi hoặc trong lòng. Hắc y nhân vừa nói vừa bắt một vụ ấn huyền ảo. Trong nháy mắt, từ mi tâm phát ra một luồng sáng trói mắt. Hô, một tiếng xẹt qua không chung. Bắn thẳng vào ấn ký hình tháp trên mi tâm dương lăng. Ngay lập tức, trong đầu dương lăng có thêm một đoạn ký ức xa lạ. Chưa kịp cẩn thận xem xét. hắc y nhân đã vươn hai bàn tay đầy xẻo ra. Giao nắm hoàng thổ đặt vào tay hắn. Tấm da dê trên mặt bản ghi chép thông thiên vu quyết đầy đủ. Chỉ có chủ nhân của vu thuật mới có thể lĩnh ngộ đầy đủ. Trở thành thông thiên vu tôn bảo vệ tộc ta. Thân hình hắc y nhân càng lúc càng mờ nhà. hắn tận dụng chút thời gian còn lại nói tiếp. Nhớ kỹ, linh hồn mới là điều căn bản của một vu sư. 12 tổ vu là điểm mấu chốt để ngươi trở thành thông thiên vu tôn. Nắm hoàng thổ này là nắm đất mà chúng ta đã lấy trên dòng hoàng hà trước khi rời khỏi quê hương. Ta hy vọng ngươi tiến giai đến thông thiên vu tôn. Đừng quên quê hương xa xôi của chúng ta. Đừng quên mang hài cốt của tộc nhân phải lưu lãng bên ngoài về đến bên cạnh Hoàng Hà. Để cho các dũng sĩ được nghỉ ngơi bên dòng sông mẹ. Đời người như mộng ảo. Ha ha ha. Có thể thấy được được vu tháp. Dù là linh hồn có bị tiêu tan. Ta cũng không hề hối tiếc. Gặp lại sau. Tộc nhân yêu quý của ta. Nếu có một ngày. Ngươi dựa vào đại thần thông của vũ tháp, tìm được thi hài của ta, đừng quên mang ta về sườn núi cao nhất bên cạnh hoàng hà, khi ngươi thắp lên mộ ta ba nén hương, cũng là lúc linh hồn của ta được nghỉ ngơi hoàn toàn, thân hình của hắc y nhân càng lúc càng mờ, Giơ tay vẫy trào dương lăng rồi, ông, một tiếng trở lại thành một pho tượng lạnh như băng, nhưng trên người đã xuất hiện vô số vết nứt, một cơn gió lạnh thổi qua. Liền biến thành một đống cho bụi, biến mất trong không trung. đời người như mộng ảo, đang cầm nắm đất hoàng hà ở cố hương trong tay, nghĩ đến vô số ngôi mộ của các vu sư bên trong không gian vu tháp, nghĩ đến yêu cơ tát lạp đã hồn phi phách tán, lại nghĩ đến cha mẹ ở trên trái đất, hai mắt dương lăng đỏ lên, lưu lãng thiên nhai, lá dụng về nguồn, dù cho đã trở thành ma thú chủ thần cao cao tại thượng. Dù cho một ngày nào đó tiến giai đến vũ tôn cường đại Hắn cũng không thể nào quên được vùng quê thôn giã năm nào Không thể quên được con đường mòn gập ghềnh quanh co và dòng sông nhỏ trong suốt Không quen được cha và mẹ già Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 815 Đại vũ uy năng thượng cổ đại tôn Giờ giờ quyển sách trên mặt bàn Dương Lăng vô cùng khiếp sợ Theo như cuốn sách Thông thiên vô quyết là Vu quyết hàng đầu do bản cổ đại tôn lưu lại. Ngoại trừ yêu cầu rất cao, còn phải dựa vào thượng cổ vô tháp mới có thể luyện được. Nói cách khác, chỉ có người đứng đầu Vu tháp mới có thể tu luyện đến cảnh giới vô tôn. Bao đời truyền lại, mặc dù có không ít đại vô cường đại đã đọc thông thiên Vu quyết, nhưng không ai có thể tu luyện thành công. Đáng tiếc, Vu tháp không nhiều, cho dù là chiêm bạc sư, thấy bói, xuất sắc nhất cũng không thể tìm được vị trí của vu tháp theo truyền thuyết vu tháp là bảo vật tuyệt thế cũng là nơi ẩn thân cho các tổ vu sau khi chết đi chỉ có người có duyên mới có thể trở thành chủ nhân của vu tháp từ trước đến nay các vu sư vẫn tìm kiếm vu tháp ở khắp nơi nhưng không ai tìm được càng không ai có thể tiến giai đến thông thiên vu tôn trong truyền thuyết nếu năm đó có một vu tôn thì vu tộc đã không thảm hại bây giờ chủ nhân vu tháp tầng cuối cùng trong vu tháp rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì sau khi hiểu được sự quý giá của vu tháp dương lăng rất nghi hoặc thông thiên vu quyết đã đầy đủ hơn nữa cũng đã tìm được truyền thừa của thượng cổ vu sư trong tòa thông thiên tháp cuối cùng này nên hắn thật sự không biết tầng cuối cùng trong vu tháp lại có bí mật gì hắn lúc trước còn nghĩ cứ đột phát vu thần đỉnh là tầng cuối sẽ mở ra nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều chỉ có thể mở nó khi đột phá đến tinh tôn hô gấp cuốn sách lại dương lăng ngồi xếp bằng trước bàn tĩnh tâm tìm hiểu truyền thừa mà hắc y nhân lưu lại thì ra ở thời ký viễn cổ quê hương của các vu sư đã xảy ra một trận tai nạn lớn sau khi một phen khổ chiến mặc dù đánh lui cuộc tập kích bất ngờ của đám yêu ma nhưng vu tộc cũng phải trả một cái giá rất đắt không ít vu sư bị buộc phải rời khỏi bộ lạc tha hương ngồi trên con thuyền cứu nạn mạo hiểu tiến vào trong thông đạo không gian vô tận đi tới thứ nguyên không gian khác để lánh nạn ngoại trừ một ít trở về sau trận chiến còn hầu hết không có tin tức gì cũng không biết là không tìm được đường về hay là đã gặp nạn càng quan trọng hơn vì bảo vệ quê hương cuộc sống của tộc nhân các tổ vu đã lần lượt ngã xuống trước âm mưu của kẻ địch thực lực của vu tộc cũng giảm mạnh trận đại chiến qua đi các vu sư tập hợp một đám vu vệ mạnh nhất ngồi trên hai chiếc thuyền rời khỏi quê hương không hề do dự tiến vào trong thông đạo vô tận đầy nguy hiểm vừa tìm kiếm các tộc nhân đang bị lạc đến các thứ nguyên không gian khác nhau vừa thu thập hồn phách của các tổ vu Hy vọng có một ngày sống lại 12 tổ vu bảo vệ quê hương Sau khi lưu lãng trăm ngàn vạn năm qua Các võ sĩ không tìm được mấy tộc nhân còn sống Nhưng ngược lại, lại tìm được một bộ phận hồn phách của các tổ vu. Sau khi tìm được bọn họ đang chuẩn bị trở lại quê hương xa xôi Nhưng không ngờ lại gặp phải một cơn gió lốc cực mạnh trong không gian Trong lúc vô ý bị cuốn vào một thông đạo vô tận bí ẩn Đi đến Thái Luân Đại Lục vì chống cự uy áp vô tận trong thông đạo không ít vu sư cao cấp nhất đã mất mạng hồn phi phách tán các vu sư cố nén đau thương dẫn mọi người nghỉ ngơi ở trong thứ nguyên không gian chuẩn bị khôi phục hoàn toàn rồi sẽ rời khỏi đây nhưng không lâu sau bọn họ phát hiện được một tin tức kinh người không biết vì nguyên nhân gì ở thái luân đại lục này thu thập hồn phách của các tổ vu nhanh hơn nhiều Có thể không ngừng thu thập hồn phách của các tổ vũ đang thất lạc ở các thứ nguyên không gian. Vui mừng, các thượng cổ vu sư nhanh chóng dựng lên các tòa thông thiên tháp ở cách vị diện, chuẩn bị thu thập hồn phách của các tổ vu sống lại 12 tổ vu cường đại. Đáng tiếc, vừa dựng thông thiên tháp lên đã bị chúa tể chú ý, dẫn đến một đám trọng tài giả quân đoàn đắng đằng sát khí. Sau khi đánh tan bọn họ, rất nhanh rất nhiều trọng tài giả liền lao tới đây. cuối cùng thậm chí còn làm cho chúa tể tự mình ra mặt, đối mặt với thượng cổ vu sư có thực lực cường đại, chúa tể không thể không thỏa hiệp, chuyển từ truy sát sang chiêu an, hy vọng các vu sư có thể trở thành chúa tể đặc sứ của hắn, nhưng bị các vu sư khéo léo từ chối, nên hắn tuyên bố triệu tập tinh anh của các đại thần hệ, tự mình chỉ huy trọng tài giả quân đoàn chặn lại hai chiến thuyền song song của các thượng cổ vu sư trên vì thế đã diễn ra trận thần ma đại chiến rung động lòng người đối mặt với trọng tài giả quân đoàn và liên quân thần hệ các thượng cổ vu sư chiến đấu rất anh dũng đám thượng cổ thần ma lần lượt ngã xuống các thượng cổ vu sư cũng tổn thất nặng nề minh vương nghe tin chạy đến giúp bạn tốt cũng bị chúa tể tự tay giết chết cuối cùng các vu sư đã bức lui được chúa tể dựa vào hai chiếc thuyền tốc độ rất nhanh thoát khỏi vòng vây của quân địch xâm nhập vào vô tận hải dương Trong lúc vội vàng bọn họ không có thời gian mang thi hài các vi vệ đã chết trở về. Không còn cách nào khác, Thượng Cổ Vũ Sư chỉ có thể nghĩ biện pháp khởi động thông thiên tháp ở thần ma mộ tràng tạo thành cái gọi là thập nhị thông thiên triệu hoán trận, để gọi về Vu tháp trong truyền thuyết, rồi mạo hiểm nhảy vào trong vô tận không gian. 12 tòa thông thiên triệu hoán đại trận, thì ra là nơ, kẻ đáng chết là chúa tể, hừ, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dương Lăng đột nhiên hiểu ra vì sao các thượng cổ Vu sư lại biến mất nhanh như vậy, vì sao mình lại đi đến không gian này, hiểu ra tại sao chúa tể lại phong. Ấn toàn bộ vong linh vị diện, hiển nhiên là lo lắng minh vương dùng luân hồi đại trận sống lại, hừ lạnh một tiếng, hắn sờ sờ chiến hồn đau trên lưng, hắn muốn một đau chặt bỏ đầu chúa tể. để làm lễ bái cho các vu sư và các vu vệ không đúng chúa tể nếu có thể nhanh chóng phát hiện ra các thượng cổ vu sư đến đây vậy tai sao không biết mình đến được đây mà dù có phát hiện sao đến giờ vẫn không ra tay để mặc cho ma quân đại thống lĩnh tự ý quyết định chẳng lẽ là trầm ngâm một lát dương lăng trong lòng vừa động các thượng cổ vu sư ở lại không gian này không lâu bọn họ bị phát hiện như vậy cho thấy chúa tể không hề đơn giản một chút nào, có thể nhanh chóng phát hiện ra tung tích của các thượng cổ vu sư, không có khả năng không phát hiện ra mình, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách giải thích duy nhất, là chúa tể đã bị thương không nhẹ ở thần ma đại chiến, và đang bế quan tĩnh dưỡng, phá vỡ lưu tinh tòa thành, chém chết tên chúa tể độc đoán ngang ngược, chặt đầu của hắn để bái tế các vu sư đã gặp nạn, dương lăng càng lúc càng kích động, nhanh chóng có quyết định, Chuẩn bị sau khi trở lại Lưu Tinh Tòa Thành, mình sẽ dẫn đại quân cùng với liên minh công phá Lưu Tinh Tòa Thành. Chúa tể lâu như vậy không khôi phục lại, rất có thể đã bị các thượng cổ vu sư làm cho bị thương nặng. Liên thủ với đám người lôi mông và lưu lãng kiếm tôn, rất có thể nhân cơ hội giết chết chúa tể đang bế quan tĩnh tu. Cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Hành động càng nhanh càng tốt, nếu như đợi cho chúa tể khôi phục hoàn toàn vậy sẽ rất phiền phức. hô sau khi có quyết định dương lăng mặc niệm vô quyết tu luyện ngay tại chỗ nhanh chóng hấp thu năng lượng ngưng tụ suốt trăm ngàn vạn năm qua trong thông thiên tháp tận dụng thời gian lĩnh ngộ vu thuật huyền ảo do hắc y nhân lưu lại không chỉ có bản ghi chép chân tướng sự việc còn ghi chép tri thức của các thượng cổ vu sư đối với linh hồn vu thuật tốt hơn hắn một mình tìm kiếm rất nhiều đừng nói là các vu thuật cao cấp mà ngay cả một ít linh hồn vu thuật bình thường Cũng có một vài điều hắn không giải thích được. Linh hồn hãm tịch, bẫy dập, lấy lùi làm tiến. Bày ra cảm bẫy dẫn cho kẻ địch mắc lừa. Nhưng trong nháy mắt lại phát động linh hồn công kích. Hồn ba trùng kích, lấy linh hồn năng lượng khổng lồ phát động công kích. Liên tục đánh sâu vào linh hồn phòng ngự của kẻ địch. Cắn nuốt hồn phách chúng, bao đời truyền xuống. Các thượng cổ vu sư có một hệ thống giải thích đầy đủ về linh hồn. Khiến cho Dương Lăng hiểu ra rất nhanh, một ít vấn đề còn vướng mắc đã được sáng tỏ. Tĩnh tâm tìm hiểu, thân hình càng lúc càng mờ nhà. Trong không trung lại xuất hiện một thân hình khổng lồ, nhưng đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, kèm theo một cỗ khí tức không gì sánh nổi. Trong nháy mắt, tổ vũ đế giang đang bảo vệ bên ngoài thông thiên tháp quỳ mọp ngay xuống mặt đất. Toàn bộ sinh linh trên vong linh vị diện, bất luận là đám khô lâu mới sinh ra. hay là đám vong linh cao cấp đã có ý thức đều hoảng sợ quỳ xuống đại vu uy năng trong công kích kèm theo ý chí và uy năng của đại vu phá hủy linh hồn phòng ngự và dũng khí của kẻ địch thật lâu sau sau khi cẩn thận tìm hiểu truyền thừa do thượng cổ vu sư lưu lại kết hợp với thông thiên vu quyết huyền ảo hiểu biết của dương lăng về linh hồn vu thuật tăng mạnh trong lòng vừa động đầu ngón tay đã xuất hiện một tia trước màu tím rất nhỏ Chuyển động quay ngón tay hắn như con rắn Thoạt nhìn rất bình thường Không có khí tức bức người Cũng không có năng lượng ba động Chỉ có mình Dương Lăng hiểu được nó đáng sợ đến mức nào Khẽ búng tay Tia trước màu tím đã biến mất không còn Rồi đột nhiên lại xuất hiện ở chân trời Hugh một tiếng Liên tục xuyên thủng đầu mấy trăm ngàn bộ khô lâu Cắn nuốt hồn hỏa của bọn chúng Rồi quay trở lại tay Dương Lăng Như chưa bắn ra ngoài bao giờ Đám khô lâu còn lại vô cùng sợ hãi Vội vàng chạy ra ngoài Ngay cả tổ vũ đế giang đang quỳ mọp trên mặt đất Cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang rình dập Cái loại cảm giác này Giống như bị địch nhân cường đại tập trung vào linh hồn ba động Dù dùng mọi cách cũng không thể thoát khỏi Vô cùng khó chịu Linh hồn phòng ngự cũng xuất hiện từng đợt ba động khó hiểu Giống như bị xé ra một lỗ hỏng vậy Tốt Đã đến lúc tập hợp 12 tổ vũ Phá vỡ phong Ấn do chúa tể lưu lại Cảm giác linh hồn ba động khác là của tổ vũ đế giang Dương lăng gật đầu hài lòng Từ từ mở mắt ra Phất tay triệu 11 tổ vũ còn lại ra Chuẩn bị mượn lực lượng của 12 tổ vũ Nhanh chóng phá giải phong Ấn do chúa tể lưu lại Tụ họp với đám người lôi mông đang đợi bên ngoài Nhanh chóng quay lại vô tận hải dương Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio chương 816, Diệu Chiêu Hồ, đây là Dưới sự hộ vệ của 12 tổ vu Dương Lăng thả lỏng tâm tình, thỏa sức tìm hiểu tình huống của vong linh vị diện, cẩn thận tìm hiểu phong Ấn mà chúa tể lưu lại, vong linh vị diện, tiến vào không dễ, mà đi ra ngoài càng khó hơn Không còn cách nào khác nên không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp phá giải phong vấn mà chúa tể lưu lại, rồi dùng tốc độ nhanh nhất trở lại vô tận hải dương. Không ngờ rằng, khi cẩn thận quan sát lại thấy một điều cổ quái, khác với phong. Ấn thương thấy ở các đại vị diện, phong. Ấn mà chúa tể lưu lại không giống ma pháp trận, không có hình dạng cố định, giống như một đám mây trắng không ngừng biến đổi, không lúc nào không biến hóa. Hán quan sát rất lâu cũng không tìm được quy luật của làn bụi vụ. Nên trong thời gian ngắn không biết nên ra tay như thế nào, Chúa Tể đúng là Chúa Tể, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, cho dù lập trường khác nhau, nhưng khi cẩn thận cảm giác một chút biến hóa trong không trung, Dương Lăng vẫn không thể không bội phục, nói một cách nào đó, thủ đoạn phong. Ấn vong linh vị diện của Chúa Tể đã nằm ngoài phạm trù phong. Ấn thường thấy của ma pháp trận, đương tự như cấm chế huyền ảo. Biến hóa khó lường, xem ra, chúa tể có thể chỉ huy trăm ngàn vạn trọng tài giả, sở dĩ có thể khống chế hoàn toàn không gian này, cũng không phải chuyện ngẫu nhiên, thi triển đô thiên thần sát đại trận, mạnh mẽ phá trận, nhìn làn bụi vụ không ngừng biến ảo, dương lăng nhíu mày. Sau khi hút lấy năng lượng ngưng tụ trăm ngàn vạn năm qua của thông thiên tháp, lĩnh ngộ truyền thừa mà thượng cổ vu sư lưu lại, hắn không chỉ hiểu ra tuyệt ký đại vu uy năng. Đột phá đến vưu thần đỉnh cao chỉ còn một bước nữa là đột phá đến Vu tôn trong truyền thuyết. Điệp ra lực lượng của 12 tổ Vu không phải không thể phá giải phong. ấn mà chúa tể lưu lại, nhưng nếu như làm như vậy, tuyệt đối sẽ sinh ra một trận năng lượng ba động kịch liệt, thậm chí có thể trực tiếp xé rách cả vong linh vị diện. Còn muốn giấu chúa tể đang bế quan tĩnh tu, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc bế quan tĩnh tu, thường sẽ nghiêm cấm kẻ bên ngoài quấy dày. Chúa tể có lẽ vì vậy mà không nhận được bẩm báo kịp thời của trọng tài già, nên cho đến bây giờ còn không biết được sự biến đổi lớn ở các đại vị diện, khiến liên minh và ma thần thú hệ tận dụng được cơ hội. Nhưng nếu mạnh mẽ phá giải phong, ấn mà chúa tể lưu lại, có lẽ làm cho chúa tể cảm ứng được. Qua đó khiến cho cục diện trận chiến ở Lưu Tinh Tòa Thành sẽ có sự thay đổi. trầm ngâm một lát, Dương Lăng dứt khoát mở một vị diện thông đạo từ vong linh vị diện đi thông với không gian vu tháp. Triệu tập đám người thi vu vương, áo phỉ lệ á và ngả lý ti bàn bạc biện pháp giải quyết. Ba người cùng bàn còn hơn một mình ra cát lượng tính kế. Có lẽ đám người thi vu vương có cách gì cũng không biết chừng. Thực lực tăng mạnh. nên mở ra một vị diện thông đạo đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Thi triển đại vũ thiên địa trói buộc năng lượng ba động của vị diện thông đạo vừa được tạo ra, sẽ không sợ chúa tể phát hiện được. Đại nhân, có thể thông qua linh hồn truyền âm liên lạc với lôi mông đại nhân đang chờ ở bên ngoài, để hắn dựng một tòa vũ thuật rồi thuấn di ra ngoài hay không? Áo phỉ lệ á đưa ra biện pháp mà mọi người thấy khả thi nhất, Nếu ở các vị diện khác, việc này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Phong Ấn mà Chúa Tể Lưu lại quá lợi hại. Linh hồn truyền âm không thể nào phát ra ngoài. Chứ đứng nói trực tiếp thuấn di ra ngoài. Dương Lăng lắc đầu, nhanh chóng từ chối đề nghị của áo phỉ lệ á. Nếu chuyện đơn giản như vậy, hắn đã sớm thuấn di ra ngoài rồi. Đại nhân, cái này cũng không có gì khó. cùng lắm thì thông qua vị diện thông đạo trở lại vân trung thành sau đó lại đi tới vô tận hải dương cự viên vương lắc lắc đầu nói ra suy nghĩ của hắn ngu ngốc sao không đi qua thái luân đại lục một chuyến uống vài chén lục mang tinh ở duy sâm chấn nữa dương lăng còn chưa nói gì kim bằng đã tức giận lắc đầu nói tiếp nếu làm như ngươi thì đợi đến được vô tận hải dương vậy chỉ còn mỗi việc là đi nhặt xác cho đám người liên minh kia Đúng thế, bây giờ cần phải ra khỏi đây một cách an toàn, không để chúa tể chú ý. Mọi người bàn luận rất sôi nổi, nhưng nói đi nói lại cũng không tìm được biện pháp gì, muốn không một tiếng động phá vỡ phong. Ấn mà chúa tể lưu lại thật đúng là không dễ dàng chút nào. Là đức lý cách tư, đây là địa bàn của ngươi, ngươi có biện pháp gì không? Dương Lăng hỏi thi vư vương đang ngồi bên cạnh. So sánh với đám người kim bằng và áo phỉ lệ á Thi vu vương là minh vương có yêu thế trời cho Trở lại vong linh vị diện càng như cá gặp nước Cho nên lúc trước hắn mới một kích mở ra được một lỗ hổng để tiến vào trong vong linh vị diện Ngoại trừ mạnh mẽ phá giải Thì không còn biện pháp gì hay hơn Thi vu vương lắc đầu cười hổ Không biết làm sao Mặc dù trở lại vong linh vị diện khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh Lúc nào cũng có thể hấp thu được rất nhiều năng lượng tinh thuần Nhưng nếu muốn phá vỡ phong Ấn mà chúa tể lưu lại mà không gây ra chút động tĩnh gì Thật đúng là hắn không biết làm sao Chẳng lẽ chỉ có cách này sao Hay là vạn giảm buôn ba như cự viên vương nói Dương lăng lắc đầu bất đắc dĩ Khẽ thở dài một hơi Vì nhanh chóng công phá lưu tinh tòa thành Hắn thật sự không muốn làm cho chúa tể đang bế quan bị kinh động Đại nhân Ta có một biện pháp, ngay khi Dương Lăng dơ tay lên, chuẩn bị để mọi người lui ra, không thể không chỉ huy 12 tổ vu mạnh mẽ phá trận, thì Ngà Luân Đại Sư đứng dậy nói, Phong. Ấn mà Chúa Tể Lưu lại tồn tại dựa vào làn bụi vụ trong không chung, nếu như dựng lên thật nhiều tụ linh trận, nhanh chóng hấp thu hết năng lượng bản nguyên trong làn bụi vụ, vậy chẳng phải sẽ có thể phá vỡ Phong. Ấn sao? Kể từ khi tiến vào không gian vu tháp, ngả luân đại sư dốc hết tâm sức vào trong ma thú binh công tràng, điên cuồng tu luyện vu thuật, hiểu được cách bố trí các loại cấm chế, nghiên cứu việc luyện chế các loại vũ khí, không ngừng cải thiện liệp ma tạp phiến. Bình thường có khi giống người điên mấy ngày mấy đêm đều không ăn cơm, thi thoảng bệnh cũ lại tái phát, quấy rối đám thị nữ bên người. Không thể nào, tuyệt đối không thể, vong linh vị diện lớn như vậy, phải dựng lên bao nhiêu tòa tụ linh trận mới có thể hút hết năng lượng trong làn bụi vụ này, lấy đâu giá nhiều tinh thạch như vậy, lại còn cần bao nhiêu thời gian chứ? hắc Long Vương lắc đầu, lớn tiếng phản đối ý tưởng gần như hoang đường của Ngà Luân Đại Sư. hắc hắc người khác đương nhiên không có khả năng, nhưng đừng quên la đức lý cách tư đại nhân của chúng ta có thể ra lệnh cho tất cả vong linh của vong linh vị diện này. Chỉ một tiếng ra lệnh cho vô số vong linh cao cấp hành động, Hơn nữa còn có vong linh cấp thấp, số lượng càng không đếm nổi, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi là có thể dựng lên tất cả các tụ linh trận cần thiết, dừng lại một chút. Ngà Luân Đại Sư nói tiếp, còn về tinh thạch, vậy dễ dàng hơn nhiều. Vong linh vị diện có không ít nơi sản xuất ra rất nhiều tinh thạch cao cấp, hầu hết đều nằm trong tay các vong linh cao cấp. Hơn nữa ma thần thú hệ chúng ta những năm qua cũng tích lũy được rất nhiều tinh thạch. Nếu còn không đủ, cùng lắm lấy tạm tinh thạch ở trong huyết hải mà sử dụng. Không sai, đại nhân, đề nghị của ngà luân đại sư rất được, có thể lập tức thử một lần. Có lẽ không cần hút toàn bộ, chỉ cần hút được một phần mỗi vụ là có thể phá vỡ phong. Ấn mà chúa tể lưu lại, người khác thì lắc đầu, bản bạc sôi nổi. Trong thời gian ngắn không chắc chắn lắm vào đề nghị của Ngà Luân Đại Sư Nhưng Thi Vu Vương lại lên tiếng đồng ý với kế hoạch này Vấn đề nhân lực Không có một vong linh nào dám kháng lại mệnh lệnh của Minh Vương Thi Vu Vương Cần bao nhiêu có bấy nhiêu Hơn nữa Còn có thể thông qua vị diện thông đạo điều động người từ không gian Vu Tháp sang đây Còn vấn đề tinh thạch thì như lời Ngà Luân Đại Sư nói Cùng lắm thì lấy tạm tinh thạch trong huyết hải sử dụng Vấn đề thời gian cũng không lớn lắm, có thể nhanh chóng bố trí môn phái truyền tống trận ở các nơi trong vong linh vị diện, nhanh chóng truyền tinh thạch đi. Được, là đức lý cách tư, chuyện này giao cho ngươi, có vấn đề gì hãy thương lượng với ngả luân đại sư, nhưng thời gian của chúng ta không có nhiều, phải hoàn thành trong vòng một ngày, trầm ngâm một lát, dương lăng gật đầu, ra lệnh cho thi vu vương hành động, cùng lắm nếu như thất bại. Sẽ cùng với 12 tổ vũ mạnh mẽ phá trận sông ra Không chung sở dĩ ngưng tụ nhiều bụi vụ đến như thế Là do phong Ấn trói buộc Nên trăm ngàn vạn năm qua không thể tiêu tan đi đâu được Xây dựng rất nhiều tụ linh trận Không chỉ có thể hấp thu được năng lượng Có lẽ còn có thể không một tiếng động phá giải phong Ấn do chúa tể bày ra Bởi vì sự tồn tại của phong Ấn, mà bên ngoài vong linh vị diện khó có thể hấp thu làn bụi vụ dày đặc Nhưng bên trong vong linh vị diện lại khác Sợ là chúa tể năm đó nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng còn có người có thể đột phá phong Ấn từ bên trong Nhanh, nhanh nhanh, lập tức hành động Cứ cách một ngàn dạm liền bố trí một tòa môn phái truyền tống trận Xây dựng một tụ linh trận khổng lồ Nhanh, thu thập tất cả tinh thạch có thể sử dụng Nhanh, dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương, mọi người nhanh chóng hành động, đám khô lâu, cương thi, và vong hồn kỵ sĩ có ở khắp nơi trên vong linh vị diện cũng được điều động. Đối mặt với uy áp vô thượng của Minh Vương Thi Vu Vương, bọn chúng không dám có bất cứ sự chống cự nào, đều biết điều giao tinh thạch trong tay ra, nhanh chóng dựng lên một tòa tụ linh trận khổng lồ. Ngà Luân Đại Sư cũng rất bận rộn, chỉ huy ma thú binh công chẳng vận chuyển ra bên ngoài. thi thoảng còn bẩm báo cho Dương Lăng biết tình huống mới nhất. Người khác thấy 12 tổ vu thì tránh càng xa càng tốt, hắn lại coi như không thấy. Lúc báo cáo tình huống cho Dương Lăng liền nhân cơ hội quan sát 12 tổ vũ ở khoảng cách gần, thậm chí còn lấy danh nghĩa của Dương Lăng nhờ tổ vũ Đế Giang giúp đỡ, luôn mồm khen ngợi tốc độ của Đế Giang. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 817, Linh hồn lạc ấn dựa vào nguồn tài nguyên và nhân lực khổng lồ gần như vô tận. Chỉ trong hơn nửa ngày đã chỉ huy mọi người dựng lên mấy vạn tòa tụ linh trận rất lớn trong vong linh vị diện. Tụ linh trận nhỏ càng không đếm nổi, trả rộng khắp vong linh vị diện. Đám khô lâu, vong hồn kỵ sĩ trước kia đều chém giết lẫn nhau. Nhưng dưới sự chỉ huy của thi Vu vương đều đoàn kết lại, cùng nhau nghĩ biện pháp dựng lên từng tòa tụ linh trận. Vô số tụ linh trận cùng nhau vận chuyển, tạo thành một cảnh tượng rất tráng lệ. Làn bụi vụ trong không trung giống như gặp vũng nước xoáy khổng lồ, hoặc là gặp những động không đáy, nhanh chóng biến mất. Bầu trời lúc trước rất u ám, khổng lồ sau đã trở nên quang đãng. Mỗi một tòa tụ linh trận đều ngưng tụ rất nhiều năng lượng. Đám vong linh xung quanh lớn tiếng hoan hô, rồi điên cuống hấp thu năng lượng tinh thuần bên trong tụ linh trận. Phong... Vẫn do chúa tể lưu lại đối phó với bên ngoài chứ không có tác dụng với bên trong, cho dù là các cường giả tuyệt thế như lôi mông, cũng không thể mạnh mẽ xông vào, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ ra rằng có người lại ra tay phá giải phong. Vẫn từ bên trong vong linh vị diện, dù như thế nào cũng không nghĩ đến đã giết chết minh vương đời trước, tàn sát tất cả vong linh cao cấp của vong linh vị diện. Mà còn có người có thể hiệu lệnh cho tất cả vong linh bên trong vong linh vị diện Ồ, ta có thể cảm giác được năng lượng ba động bên ngoài vong linh vị diện Xách xách, lợi hại Biện pháp của ngà luân đại sư thật tuyệt Làn bụi vụ dần biến mất Phong Ấn do chúa tể lưu lại càng lúc càng yếu Hiệu quả ngăn cản thần thức của mọi người càng lúc càng kém Hơn 2 canh giờ sau đừng nói là thực lực cường đại như thi vu vương và kim bằng, mà ngay cả đám lưu lãng thần thú bình thường cũng cảm nhận được năng lượng ba động bên ngoài vong linh vị diện, đều rất là hưng phấn. Nhất là ngà Luân đại sư lập được công lớn càng cười hít mắt lại, chạy sang bên cạnh thiên sứ áo phỉ lệ á, quấy rối mấy nữ thiên sứ xinh đẹp. Áo phỉ lệ á, thí nghiệm tháp còn thiếu vài trợ thủ, có thể cho ta mượn vài thiên sứ cao cấp đến hỗ trợ không? Nhìn đám nữ thiên sứ xinh đẹp như hoa, da thịt trắng như tuyết, như thần thánh không thể xâm phạm, ngả luân đại sư chạy vòng vòng quanh, đưa cặp mắt dâm đáng nhìn vào cơ thể gợi cảm của bọn họ. Không sao, cần bao nhiêu cứ nói, áo phỉ lệ á còn lạ gì lão háo sắc này nữa, cười cười một tiếng, rồi vẫy tay gọi một tên thiên sứ đội trưởng nam tính tới. Ách, cái này, nhìn thiên sứ đội trưởng dáng người cao lớn, mặt đằng đằng sát khí. Ngả luân đại sư lui lại nửa bước, vỗ vỗ gáy, ồ, ta nghĩ ra rồi, trưởng lão địa tinh hôm qua nói sẽ giúp ta tìm người, nên chắc cũng đã đủ rồi, áo phỉ lệ á ta không làm phiền ngươi nữa, rát rát rát, không phiền gì đâu. Ngả luân, ta đã giúp ngươi chọn xong rất người người, có khô lâu, có cương thi còn có mấy con cốt long, cho ngươi tùy ý sai khiến, không cần phải khách khí. nhận lấy đi, thi vu vương há miệng cười to, dùng sức vỗ vai tên quỷ háo sắc ngà luân, nhìn theo tay hắn chỉ, ngà luân đại sư đang rất hưng phấn mặt mày tốt sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi, chỉ thấy cách đó không xa, không biết từ lúc nào xuất hiện một đàn vong linh nhìn ghê người, có khô lâu thiếu mấy chiếc xương sườn, có cương thi quấn đầy vải trắng, có cốt long to lớn như một ngọn núi, mà không biết thi vu vương đã nói gì với bọn chúng. Mà đám vong linh này thậm chí đều nhìn chằm chằm vào ngả luân, làm cho lão già háo sắc này sợ đến run người. Chết, ma thú binh công chẳng xảy ra vấn đề nhỏ, ta lập tức phải đi giải quyết. Thấy đám vong linh đang đi tới gần mình, ngả luân xoay người bỏ chạy thật nhanh, chạy thẳng đến vị diện thông đạo cách đó không xa. Ngả luân đại sư vừa đi khỏi, trong không trung đã truyền đến một tiếng nổ chói tai, giống như tiếng sấm giữa trời ngang. Vang rội khắp cả vong linh vị diện. Ngay sau đó, trong không trung đột nhiên xuất hiện từng cơn gió lạnh thét gào, mang đến không khí tươi mắt và khí tức từ bên ngoài. Phong. Ấn do chúa tể lưu lại rốt cuộc đã được phá giải. Dương Lăng, đây là chuyện gì? Xách xách. Phong. Ấn do chúa tể lưu lại, không một tiếng động đã bị phá vỡ. Đám người lôi mông và thiên cô chờ bên ngoài đã lâu nhanh chóng chạy vào trong, vừa nói vừa mở rộng thần thức tìm hiểu tình huống trong vong linh vị diện, biết được đại thần thông của thượng cổ vu sư. Mặc dù biết Dương Lăng có thực lực rất cao siêu, nhưng không ai nghĩ hắn lại lợi hại đến trình độ này. Thượng cổ vu sư quả nhiên lợi hại trên, thực ra cũng không có gì khó cả. Nhiều năm đã trôi qua, phong... ấn do chúa tể lưu lại đã tiêu hao hết năng lượng, phá giải từ bên trong rất rõ ràng, nhìn đám người lôi mông đang mở miệng than thở không ngớt, dương lăng cười cười thu 12 tổ vu vào không gian vu tháp, dùng linh hồn truyền âm phân phó cho đám người thi vu vương tản đi dù cho là chỉ có một mình lôi mông cũng không cần thiết lộ ra hết thực lực của mình, huống hồ trong đội ngũ này còn có không ít người mình chưa bao giờ gặp mặt hắc hắc Dương Lăng huynh đệ, công phá lưu tinh tòa thành sẽ dựa hết vào ngươi, tinh không thành chủ tạp mai long cười cười, ở trong đám người này ngoại trừ lôi mông thì hắn là người quen thuộc với Dương Lăng nhất. Được, đến lúc đó ta sẽ giúp, Dương Lăng đứng lên, vừa nói vừa thu hồi đại vũ thai lại, lôi mông đại nhân, tiên ni á tiểu thư, việc này cũng không nên chậm trễ, ta bây giờ sẽ hóa giải linh hồn lạc ấn mà chúa tể lưu lại. Sau đó nhanh chóng quay lại vô tận hải dương trên sau khi lĩnh ngộ được truyền thừa mà thượng cổ vu sư lưu lại. Thực lực của dương lăng tăng nhiều, chuẩn bị nhân cơ hội tận dụng thời gian hóa giải linh hồn lạc ấn trong đầu thiên cô. Để sau đó có thể tập trung toàn bộ lực lượng công phá lưu tinh tòa thành, thừa lúc chúa tể còn đang bế quan mà giết vào bên trong. Được, lập tức ra tay, càng nhanh càng tốt, lôi mông rút hỏa văn kiếm ra. Chỉ huy đám người lôi bạo tinh quân và lưu lãng kiếm tôn tản ra, chuẩn bị hộ pháp cho Dương Lăng. Mặc dù vong linh bị diện cách vô tận hải Dương rất xa, không thể nào bị đám trọng tài giả tập kích. Nhưng vì đề phòng bất chắc, vẫn nên làm như vậy. Dù sao, kẻ địch chính thức của mọi người chính là chúa tể trí cao vô thương. Không ai có thể chắc chắn vào thời khắc mấu chốt không bị hắn đột nhiên đánh lén. Lôi mông, đừng lo lắng. Không có việc gì đâu, thiên cô vừa nói vừa lấy một thanh cổ cầm ra, từ từ đi tới bên cạnh Dương Lăng. Lôi mông ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng không ai rõ hơn nàng, lôi mông đang rất lo lắng. Tiên Ni Á tiểu thư, vong linh vị diện cũng không phải rất an toàn, vì thuận lợi hóa giải linh hồn lạc ấn trong đầu ngươi, ta muốn đưa ngươi đến một nơi bí ẩn. Nếu như có thể, mời ngươi nhắm hai mắt lại, thả lỏng toàn thân thân. Không cần lo lắng, không lâu nữa là có thể đi ra. Dương Lăng vừa nói vừa nhìn Thiên Cô đang ôm cây cổ cầm trong tay. So sánh với vong linh vị diện thì không gian vu tháp an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể không làm kinh động chúa tể đang bế quan tĩnh tu. Một nơi bí ẩn, lôi mông và Thiên Cô nhìn nhau một cái, rồi cùng gật đầu. Mặc dù không biết rốt cuộc Dương Lăng muốn mang Thiên Cô đi đâu, nhưng có một điều có thể khẳng định. dương lăng làm vậy tuyệt đối có lý của hắn một thượng cổ vu sư cường đại tự nhiên là có thần thông và bản lãnh của hắn lôi mông đại nhân nếu như thuận lợi chỉ một lát sau là chúng ta sẽ đi ra không cần lo lắng thấy lôi mông và thiên cô gật đầu đồng ý dương lăng không hề trần trờ thu thiên cô vào trong không gian vu tháp đi thẳng đến bên cạnh vu tháp bắt thủ ấn thi triển đại vu thiên địa và huyết hải vô biên Ngăn cách cảm ứng với bên ngoài, sau đó chỉ huy 12 tổ vu bảo vệ, đề phòng bất chắc. Tiên Ni Á tiểu thư, đây là gia viên của Vu sư môn chúng ta, nơi này tuyệt đối an toàn, thả lỏng tinh thần, không cần khẩn trương. Dương Lăng vừa nói vừa bắt vu ấn, khống chế một luồng thần thức từ từ xâm nhập vào trong óc thiên cô, là một cường giả tuyệt thế chủ tu linh hồn pháp tắc, thực lực của thiên cô không hề thấp. Nếu nàng không chủ động phối hợp, thì không chắc đã có thể thuận lợi hóa giải linh hồn lạc ấn trong đầu nàng. Nếu như không cẩn thận, có lẽ không những không hóa giải được, mà mình còn bị vô thuật cắn trà. Được, Dương Lăng vậy làm phiền ngươi, nhìn huyết hải quay cuồng bên trên, cảm nhận năng lượng ba động mịt mờ trong không trung, Thiên cô yên tâm hơn, là một cường giả chủ tu linh hồn pháp tắc. nàng nhanh chóng phát hiện ra sự đáng sợ của đại vu thiên địa và huyết hải vô biên, càng cảm nhận rõ hơn thực lực kinh khủng của dương lăng. một lũ thần thức không một tiếng động được rót vào tòng óc thiên cô, lén lút điệp ra thêm vài đạo linh hồn cấm chế huyền ảo. từ từ trong đầu thiên cô hiện lên từng đạo phù văn huyền ảo, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ. dương lăng không ngừng biến ảo vu ấn. Dưới sự phối hợp của Thiên Cô nhanh chóng thi triển từng đạo cấm chế trên người Thiên Cô, một mặt có hiệu quả phòng ngừa linh hồn lạc ấn do Chúa Tể lưu lại đột nhiên công kích, mặt khác cũng là ngăn cản mọi cảm ứng từ bên ngoài, để phòng Chúa Tể phát động công kích từ cách xa đó hàng vạn dặm Sau khi chuẩn bị hết mọi chuyện, Dương Lăng không kịp lau mồ hôi chán, không tiếc hao tổn rất nhiều năng lượng, vô cùng cẩn thận từ từ diệt trừ linh hồn lạc ấn. Xóa được một tia linh hồn lạc ấn Trên chắn lại thêm một giọt mồ hôi Hao phí một phần vũ lực và linh hồn năng lượng Hơn nửa canh giờ sau Một tiếng ngâm khẽ vang lên Linh hồn lạc ấn trong đầu thiên cô rốt cuộc đã bị hóa giải hoàn toàn Dương Lăng vốn còn tưởng rằng sẽ rất nguy hiểm Nhưng không ngờ rằng ngoại trừ hao tổn không ít năng lượng Thì không có chuyện gì khác xảy ra Không bị vũ thuật cắn trà Không cảm nhận được khí tức của chúa tể Tất cả mọi chuyện không khác gì diệt trừ linh hồn lạc ấn mà một chủ thần bình thường lưu lại trong đầu các tín đồ. Kỳ lạ, linh hồn lạc ấn chúa tể lưu lại sao hóa giải dễ dàng như vậy, chẳng lẽ? Nhìn thiên cô đã khôi phục như bình thường, dương lăng thở dài một hơi, đồng thời trong lòng lại cảm thấy bất an. Mọi chuyện quá thuận lợi, thuận lợi đến mức không bình thường, kết hợp với việc thuận lợi hóa giải phong... Ấn của vong linh vị diện, hắn mơ hồ cảm giác có một điều gì đó là là, nhưng ngay lập tức không thể nói ra chỗ lạ đó là gì. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 818, lưu tinh cổ trận sau khi phong. Ấn trói buộc vong linh vị diện trăm ngàn vạn năm qua đã được hóa giải, vong linh vị diện có thêm một tia sinh khí. Làn bụi vụ tích tụ vô số năm qua biến mất không còn, bầu trời trong xanh, không khí tươi mát hơn nhiều. Chuyện gì đã xảy ra, sao còn chưa ra, chẳng lẽ hơn một canh giờ đã trôi qua, thấy Dương Lăng và Thiên Cô còn chưa đi qua. Lôi mông cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi yên không nhúc nhích trên sườn núi, nhìn chằm chằm vào nơi mà Dương Lăng và Thiên Cô đã biến mất, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù biết thực lực của Dương Lăng rất cao siêu Linh hồn pháp tắc càng kinh khủng Các cường giả bình thường không thể sánh bằng Nhưng không thấy hắn và thiên cô đi ra Lôi mông không thể yên lòng Dù sao, đây chính là linh hồn lạc ấn mà chúa tể trí cao vô thương lưu lại Không ai có thể dám chắc trong quá trình hóa giải không xảy ra chuyện ngoài ý muốn Nếu như có thể, lôi mông hy vọng mình sẽ gánh hết mọi đau khổ đó Hắn không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng có thể cùng thiên cô sống bình yên bên nhau cả đời. Đáng tiếc, dù thực lực cảnh giới, nhưng đối mặt với linh hồn lạc ấn mà chúa tể lưu lại, hắn không thể làm gì được, chỉ biết đặt hy vọng lên người dương lăng. Hô, ngay khi lôi mông đang rất lo lắng, một cơn gió lạnh thổi qua, trong không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người mờ ảo. Sau khi thuận lợi hóa giải linh hồn lạc ấn trong đầu Thiên Cô, Dương Lăng nhanh chóng mang theo Thiên Cô rời khỏi không gian vu tháp. Một mặt là để cho lôi mông đỡ lo lắng, mặt khác là không để lộ bí mật. Không gian vu tháp là đại bản doanh và bí mật lớn nhất của ma thần thú hệ, là nơi cho ma thú sinh tồn, là chạm trung chuyển để đi đến Thái Luân Đại Lục. cự Long Sơn Mạch và thần ma mộ tràng, có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Nếu như không phải lo lắng chúa tể tập kích, Dương Lăng tuyệt đối sẽ không dẫn thiên cô vào trong không gian vu tháp. Mặc dù quan hệ giữa hai bên khá tốt, nhưng hắn cũng không muốn lộ bí mật của không gian vu tháp, chỉ nói đó là gia viên của các vu sư mà thôi. Lôi mông, tiên ni á.